Licia xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe podcast 9 chuyện nắng gắt tập 1 của cố mạng trên kênh truyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ Tim mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 33. Không cần nói với Diệp Dung, nhưng tôi yên tâm rồi. Anh thông thả nói, tay đút trong túi quần. Thật buồn cười. Hóa ra lời hứa hẹn lại không đáng giá đến vậy. Nói thay đổi là thay đổi. Anh đang nói tôi, hứa hẹn. Chúng tôi đã từng hứa hẹn gì với nhau? Chẳng lẽ là cái tuyên bố rất ngực cười trước kia của tôi? Trang tự, mình vẫn thích cậu. Cho dù hiện giờ cậu không chấp nhận, nhưng mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Chờ xem, mình nhất định khiến cậu thay đổi. Anh không thích tôi cơ mà. Anh cũng đã ở bên người khác rồi cơ mà. Vì sao còn muốn tới trước mặt tôi nhắc lại chuyện quá khứ khiến tôi khó xử? Lời hứa hẹn không đáng giá. Cho dù là có đáng giá đi nữa thì sao chứ? Thay đổi có gì mà lạ? Anh thấy lạ sao? Tôi cố gắng để nến chất lỏng chua sót nơi khuế mắt, nhẹ bẫng nói. Ý chí của mình không sắt đá có người tốt với mình, mình sẽ cảm động, cho nên sẽ thay lòng, thay lòng đổi dạ, có gì lạ đâu. Im lặng. Một tiếng cười châm chọc vang lên. Cậu nói đúng, đều không có ý chí sắt đá, thay lòng đổi dạ có gì ngạc nhiên? Có ai mà không thay đổi? Nhiếp Huy Quang, cảm ơn, cảm ơn cậu. Đã giúp tôi biết lạc đường mà quay đầu lại. Lạc đường ở đâu? Anh lạc đường cái gì? Thật sự là quá nực cười rồi. Người lạc đường, lưu luyến mãi không thôi, chẳng phải là tôi ư. Mặt chua xót, tôi cố gắng mở mắt thật to, cố gắng kiềm chế. Nhưng trái tim từng cơn co rút trong lồng ngực thì tôi không thể kháng cự. Thật sự muốn cuộn tròn mình lại. Bóng dáng trang tự biến mất ở chỗ rẽ, tôi dự người vào tường, bất lực ngồi tụt xuống, gục đầu vào đầu gối. Tôi biết bộ dạng tôi bây giờ rất gây chú ý. Tôi biết nơi hành lang này sẽ có người đi tới đi lui, nhưng tôi không còn cách nào khác. Không còn sức lực đâu mà giả vờ như không có chuyện gì mà bước đi bình thường được. Không được khóc, không được. Ngốc mới khóc vì anh ấy Tôi cứ tự nủ với bản thân mình như thế Nhưng tiếc là tôi vẫn cứ là một kẻ ngốc Nơi này thỉnh thoảng người qua người lại Tôi vùi đầu, khóc trong lặng lẽ Mãi tới khi có người kéo tôi đứng dậy Lâm tự xâm trong chú nhìn tôi Nét mặt phức tạp Thật là quá mất mặt Tôi quay đầu, ra sức lau nước mắt Đừng xem vào chuyện của em, tôi sầu dĩ nói. Em không sao cả, chỉ một phút nữa là ổn thôi. Sao mà mặc kệ được, em thật là, sao lại dễ chịu thua thế? Anh ta thở dài. Tỏ tình ở đây có thể khiến tôi bị hạ thấp đẳng cấp, nhưng em lại khóc lóc thế này, tôi mà còn không thừa dịp nước đục thả câu, thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Nhịp huy quang, em nói đi, tôi phải làm thế nào? Giọng nói của anh ta vừa trầm thấp, vừa dịu dàng, khẽ thoảng qua như làn gió. Dường như trong đó có mang theo chút hoang mang, nhẹ nhàng mà lay động lòng tôi. Thế nhưng, tôi chậm chạp lĩnh hội ý tứ của anh ta, bỗng nhiên đầu óc choáng váng như có một trận cùng phong nổi lên. Tỏ tình, là ý gì? Đức đục thả câu là ý gì? Vừa nãy ở cửa đại sảnh tôi gặp người bạn làm việc ở thịnh viễn của em. Tôi đã nói với cô ấy nếu tôi là cô tôi sẽ không đi qua đó. Nhưng mà tôi đã nuốt lời. Tôi tự nói với chính mình hai năm nữa là 30 rồi đừng có mất kinh nhẫn như một thằng thanh niên trẻ tuổi nữa. Vậy mà Tôi thật sự đã mất kiên nhẫn. Tôi cố chấp với tình cảm của mình, nhưng lại hy vọng cô ấy nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Anh ta nhìn tôi, giọng nói nhẹ bẫng. Nhếp huy quang, đừng giả ngốc. Không phải giả ngốc. Đầu tôi mờ mịt đen đặc lại, sững sờ nhìn anh ta. Em cũng vừa mới hiểu ra làm sao kịp giả ngốc. Anh ta bỗng cúi đầu, bật cười, tiếng cười tràn ngập hạnh phúc. Nhếp phi Quang, em thật là... Anh ta vừa cúi xuống, hơi thở ấm áp thoáng chốc bùa vây lấy tôi, khiến tôi không có không gian mà cử động. Tôi hượng gạo nhìn, anh ta im lặng một lúc, buông lỏng tay tôi ra. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra vừa rồi, anh vẫn nắm tay tôi. Thời gian như ngưng trệ rất lâu Anh bình ổn lại hô hấp rồi Mới đưa cái túi sách cho tôi Tôi vừa ra xe lấy Thay đi Mua nhiều quần áo đẹp như vậy Không mặc khoe với mọi người thì tiếc quá Tôi cầm túi đồ Quay lại toilet Bước chân nhẹ tựa mây trôi Lúc tới chỗ ngoặt Tôi quay lại nhìn lâm tự sân Anh ta đang đứng dựa tường Ánh mắt rơi trên mặt đất Anh ta lúc nào cũng khoác trên bình phong thái tự tin, bình tĩnh. Vậy mà lúc này, sao tôi lại cảm thấy anh ta cô đơn đến thế, lạc lõng đến thế? Vừa nãy anh muốn nói gì? Thích tôi. Lâm tự sâm, tôi. Tôi thay quần áo xong, quay lại đại sảnh với Lâm tự sâm, Nhưng chúng tôi chỉ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ mọi người. Cô dâu chú rể đều đang đứng ngoài cửa tiễn khách. Lão đại vỗ vai tôi. Không phải chứ, cậu lại thay đồ khác rồi. Hai, bộ này cũng rất đẹp, tiểu thư à. Cô ra khỏi nhà còn chuẩn bị trang phục và đạo cụ nhiều hơn cả cô dâu là tôi đây rồi đấy. Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy. Trong đầu chẳng nảy ra từ nào để đáp lại cô ấy được cả. Lần tự dâm đứng bên cạnh cười nói. Trời tuyết rơi nhiều, giao thông không tiện, chúng tôi xin phép về trước. Lão đại cũng ra dáng chủ nhân nói: "Cảm ơn hai người tới dự hôn lễ của mình." Chúng tôi ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc bắt gặp Trang Tự đang tiễn một đoàn khách. Anh ấy xoay người lại, cơ thể cao lớn mang theo khí lạnh ngoài trời, lướt qua tôi. Tôi vô thức ghé vào người Lâm Tự Sâm. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi đi bên cạnh lâm tự sân. Chưa bao giờ thấy vượng gạo như thế. Chỉ cảm thấy sự tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ khiến tôi không biết phải làm sao. Anh để tay trong túi áo khoác, bỗng nhiên mở miệng. Hóa ra việc tôi tỏ tình còn có tác dụng gây tê toàn thân. Tôi cứng đờ người, dừng bước, cúi đầu nhìn chân. Xin lỗi Nhếp huy quang Em từ chối cũng không nên như vậy Em nên hùng hồn mà tuyên bố Lâm tự xâm Anh không vừa ý em Không đủ tiêu chuẩn của em Em thế này cứ như làm chuyện gì có lỗi với tôi không bằng Không phải Tôi vội vã ngẩng đầu lên Tự như vô thức phủ nhận lời nói của anh ta Sao có thể không đủ tiêu chuẩn chứ Một người tài giỏi xuất chúng như lâm tự sân Dù là khi tôi còn trẻ tuổi Có huyễn tưởng nhiều thế nào Cũng không dám mơ tới anh ta Nhưng Nếu như trong tim còn có một vết thương Không thể nào quên Làm sao tôi có thể chấp nhận Một người khác đây Em chỉ là Tôi ngừng một chút Chỉ là Chưa thể quên người cũ Vừa rồi Anh cũng thấy Nếu như hai người ở bên nhau, nhất định phải tần tâm toàn ý. Nhưng em không làm được. Lâm tự sân nhìn tôi cười. Thật ra, vừa nãy tôi lừa em thôi. Cái gì? Tôi giật mình, tim nhảy dựng lên. Tôi nói, không thừa nước đục thả câu thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Thật ra, lúc ấy mà tỏ tình với em... Thì mới phải xin lỗi trí thông minh của mình Xin lỗi kế hoạch Mà cả đêm qua tôi ngồi vạch ra Nhưng mà Hóa ra việc này Lại không thể do mình làm chủ Không có cách nào có thể lên kế hoạch được Anh ta cười Lần đầu tiên biết tới cảm giác này Thật là mới lạ Tôi biết em sẽ từ chối tôi Nhưng mà nhanh quá Làm sao đây Tôi mất mặt quá Làm sao dám gặp mọi người nữa đây? Nhưng mà thôi, cũng coi như không nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa, còn có cảm giác như là khởi tử hoàn sinh, tựa như khi biết mình mắc một khối u, nhưng sau đó lại phát hiện ra u lành. Lần tự xâm gật đầu, sáng vẻ như cũng không đến nỗi nào. Được rồi, xem ra vẫn nên tiến hành theo trình tự. Vậy trước tiên nó tới đây thôi. Chúng ta quay về Tô Châu rồi nói tiếp. Nói tiếp? Nói cái gì nữa? Xem bộ dạng tróng váng mịt mờ của tôi sao? Rõ ràng là tôi rất nghiêm túc nói rõ ý tứ của mình. Sao mà vẫn không bắt kịp tiết tấu của chuyện đang xảy ra là sao? Hối u cái gì? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi? Thật sự không có vấn đề gì đấy chứ? Tôi thử chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình. Một phút không có kết quả, tôi chỉ có thể nghĩ ra được một chuyện khá đơn giản. Em không về Tô Châu nữa, em muốn về Vô Tích. Tôi nhanh chóng giải thích. Dù sao cũng vẫn còn một ngày nghỉ, em cũng lâu rồi chưa về thăm mẹ, rất nhớ món cháo của mẹ. Em... Về nhà mà cũng cần nhiều lý do vậy sao? Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi. "Được rồi, tôi đưa em tới trạm xe lửa." "Không cần, em bắt taxi cũng được." Anh ta thở dài. "Như Phi Quang, em định về sau sẽ lẩn tránh tôi ư?" "Không phải." Tôi mím môi, không biết làm sao nói ra một cách uyển chuyển, cuối cùng bị một cơn tư dại lướt qua đại não. Tôi quyết định thẳng thắn nói, dù sao anh cũng rất thông minh, tôi có nói khéo léo thế nào thì cũng như vậy cả thôi. Rõ ràng em không chấp nhận rồi, làm sao còn dám thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của người khác chứ, vậy chẳng phải là quá đáng sao? Anh nhíu mày làm như tự hỏi, chuyện này tôi cũng không có kinh nghiệm. Nhưng mà tôi làm vậy chẳng lẽ không giống như tiến trình theo đuổi mà bình thường người ta hay làm à? Chẳng lẽ ý của em là không chấp nhận tôi và đồng thời cũng không cho tôi cơ hội theo đuổi em ư? Hai chữ theo đuổi vừa thoát ra khỏi miệng lâm tự sâm tôi nhất thời luống cuống. Đã thế, anh lại còn tổng kết lại, làm như tôi ra điều khoản bá vương không bằng. Nếu như em mãi mãi không thể, thì sao còn lãng phí thời gian của anh làm gì? Nhếp hy quang, em không có lòng tin về em cũng được, nhưng sao lại không có lòng tin với tôi? Lâm tự sâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Không phải em nói tôi rất lợi hại hay sao? Anh khẽ nhách hàng lông mày. Một cô gái như em, ngay cả câu Mãi mãi không thể chấp nhận anh, cũng không đành lòng nói ra. Mềm lòng đến vậy, tôi có ngốc mới không theo đuổi được em. Gì thế? Anh ta đang cười nhạo tôi ư. Tôi im lặng nhìn anh ta, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Sợ đến cả xe của tôi cũng không dám ngồi nữa à? Anh ta thở dài. Tôi chỉ theo đuổi em, cũng đâu có bàn chuyện làm ăn với em. Lại còn muốn nói chuyện tỷ suất vốn đầu tư nữa sao Sao em lại nghĩ rằng Không chấp nhận tôi là có lỗi với tôi Tôi theo đuổi em Là mang lại hạnh phúc cho em Không phải gánh nặng của em Tôi ngay người nhìn lân tự sâm. Em nói em còn thích người khác Vậy thì sao nào Anh mỉm cười Nói như đinh đóng cột Tôi để em lựa chọn Chương 34 22 năm nay, chưa bao giờ tôi nghe được câu nói nào khiến tôi mất ngủ liên tục trong một tuần như vậy. Cho dù đang ngủ, tôi cũng mơ mơ mảng màng không yên. Có một lần, tôi đã mơ tới trang tự. Thực ra, cũng không thể nói là tôi mơ thấy anh ấy, bởi vì anh ấy không hề xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Tôi mơ tôi và Khương Nhuệ Ngồi trong vườn hoa nhỏ ở nhà cậu Tôi hào hứng hỏi Khương Nhuệ Thế nào hả Có được hay không Mau dùng gấp nhìn đàn ông của em Phân tích cho chị xem đi Liệu bây giờ mà thổ lộ Có nắm chắc thành công không Khương Nhuệ còn tỏ ra tự tin hơn cả tôi Lẽ ra chị phải sớm sông lên rồi chứ Cần gì phải tốn thời gian Tạo cảm tình này nọ Chị gái của em còn cần làm thế sao Sau đó chính là hình ảnh tôi hừng hực khí thế đi tìm trang tự. Cơn nóng vã mù hôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ôm chăn ngồi dậy, cảm giác vô cùng may mắn vì hôm nay trước khi đi ngủ nổi hướng đắp chăn bông. Nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có lẽ tôi đã phải chứng kiến sự từ chối của anh ấy. Tôi không hề muốn nhớ lại cảnh tượng ấy chút nào. Tuy rằng lúc ấy tôi không cảm thấy khó xử, thậm chí cũng không thấy nản lòng, mà còn lập tức tự tin rằng lần sau sẽ chuẩn bị kỹ càng trước khi tái chiến. Tôi thật sự cảm nhận được sự xấu hổ là sau khi biết anh và Dung Dung đang hẹn hò. Tôi gửi tin nhắn xin lỗi anh mà không được hồi âm. Là lúc anh phong ánh mắt lạnh lùng tới tôi khi tôi bị Dung Dung chỉ trích. Nói ra thì, lúc ấy tôi cũng đang tỉ mỉ lên kế hoạch. Tôi nghiêm túc tìm hiểu thông tin về anh, hỏi thanh mai trúc mã của anh về sở thích của anh, bắt Hương Nhuệ thăm dò xem anh ấy thích kiểu con gái như thế nào. Buổi tối nằm trên giường, tôi nhẫm nghĩ đối chiếu, rồi cười một mình như một đứa ngốc. Lần tự sâm từng nói, Anh ấy thức suốt đêm để điều chỉnh kế hoạch thường niên. Cũng là như vậy sao? Tôi bỏ xuống giường, lấy di động ra xem lại ảnh chụp mà anh ta gửi cho tôi lúc ở Thượng Hải. Màn đêm phủ xuống con sông Hoàng Phố, ly rượu đã vơi vụt nửa, đứng lặng im trên lan can ban công. vốn dĩ, hình ảnh chẳng có cảm xúc gì, nhưng đột nhiên lúc này nó lại khiến tôi cảm thấy từng cơn chua xót Đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh kế hoạch thường niên như thế nào Đó là tin nhắn anh ta gửi cho tôi Lúc anh ta nhắn những lời này Trong lòng đang chất chứa tâm trạng gì Lúc anh ta nói Tôi để em lựa chọn Trong đầu đang suy nghĩ thế nào Tôi đã từng thích trang tự như thế Nhưng nếu như bảo tôi chạy tới nói với anh Cho anh lựa chọn giữa tôi và dung dung thì thả rằng giết tôi đi còn hơn. Lâm tự sâm vì sao anh ta phải kiên quyết nói ra lời như thế? Tôi buông di động, úp sấp nửa người xuống mặt bàn. Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng tôi biết đêm nay tôi sẽ không tài nào nhắm mắt được. Ngủ không đủ giấc khiến tôi gần trưa đã giết mắt lại. May mà hôm nay lãnh đạo không ở đây. Buổi trưa tới nhà ăn, Mùi thơm của thức ăn cũng khiến tôi vực dậy tinh thần được. Hi Quang, lần này đi Thượng Hải dự đám cưới, không phải là cãi nhau vì phó giáo Đốc Lâm rồi đấy chứ? Tôi cả kinh, miếng thức ăn đang trên đường vận chuyển đến miệng lập tức rớt xuống bàn. Ân Khiết tỏ ra vô vàn tiếc nuối. Trời ơi, cái đồ lãng phí nhà cậu, thì kho tàu ngon như thế mà ném đi là sao? Không thích thì đừng có lấy nhiều chứ Ai không thích thì kho tàu cơ chứ Mình bị cậu dọa chết thì có Đang ăn ngon Bỗng dưng nói ra từ thên chốt ấy Vũ Hoa nhìn miếng thịt rơi trên bàn Cũng nhìn tôi trách móc Đúng thế Sợ béo thì cậu cho mình và ấn khiết là được Đầu bếp mới tới Làm thì kho tàu ngon lắm Quán cơm ở ngoài chẳng ngon như vậy đâu Cam kết tăng lương ấy Ân khiết vừa ăn vừa nói cái gì không rõ Chẳng phải năm nay Công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn sao Công ty mình hào phóng như thế Chắc mức tăng lương cuối năm Cũng không thấp đâu nhỉ Chưa chắc Nghe các nhân viên lão làng nói Năm ngoái không tăng Quý 4 năm nay làm ăn lợi nhuận cao như thế Phong cách làm việc của phó giám đốc lâm cũng khác Các cậu xem Người ta vừa đến ngay cả đồ ăn ở căng tin Cũng ngon hơn đây này Đây đâu phải là chuyện Mình anh ấy quyết định Phải cần tổng công ty phê duyệt mà Thấy câu chuyện chuyển tới Vấn đề tăng lương Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm Không ngờ cơm nước xong xuôi Trên đường trở về phòng làm việc ân khít lại lôi chuyện cũ ra Hi quang Cậu đắc tội gì với anh Lâm thế Làm gì có Vậy hôm kia Anh ấy gọi cậu đi ghi chép biên bản cuộc họp Sao cậu lại giả vờ bị đau bụng Rồi trốn vào toilet Làm xong việc Đều nhét văn bản cho mình Để mình tới phòng anh ấy xin chữ ký Tại sao phải thế Đúng thế Vũ Hoa chen vào Lần trước Mình và cậu đang đứng trong thang máy Phó giám đốc lâm vừa vào Cậu lập tức cúi đầu nhìn chân Còn chưa tới tầng Cậu đã vội vã chạy ra ngoài làm gì Mình rất muốn hỏi, các cậu quan sát tỉ mỉ thế làm gì? Mình chỉ không muốn làm đau trái tim bé nhỏ của mình thôi, không được hả? Tôi yên lặng nhìn hai người họ mấy giây, không biết nên diệt khẩu hay bịt miệng họ lại. Tối nay chúng ta ra ngoài đi ăn đi, ăn cá chua ngọt và sen nhé. Đừng có đánh chốp lảng. Thật ra, mình thấy không phải cậu đắc tội với phó giám đốc, mà là... À, sao lại đánh mình? Mình đã kịp nói hết đâu. Có thật giật mình. ân khiết còn đang dên dỉ thì di động của tôi đổ chuông. Tôi đi ra một bên nghe điện. Giọng bí phẫn của bác sĩ Phương truyền đến. Tiểu nhiết, mời anh đi ăn cơm đi. Anh sẽ đưa em phiếu giảm giá. Thằng sư đệ mất dậy kia nói là giúp anh viết luận văn. Vậy mà giờ lại gọi điện bảo không được. Qua cầu rút ván Thế là buổi tối tôi cho ân khiết và vũ hoa leo cây ngồi đối diện với anh Phương trong một quán ăn mặt đường. Tên nhãi đó, anh giúp nó nhiều như thế mà nó nói cúp máy là cúp máy. Tiểu nhiếp à, em nhất định phải nhìn rõ bộ mật thật của nó. Bắt em nằm viện 10 ngày là nó làm, không phải anh làm. Ý đức của anh rất tốt. Còn cả chuyện, Nó cứng đầu đòi ở bệnh viện thảo luận bệnh án với tụi anh. À thì đương nhiên cũng giúp tụi anh được một ít. Với cả chuyện cùng nhau đi ăn nữa. Những chuyện này em đều biết rồi nhỉ? Chuyện nó lừa em tới dự đám cưới của bạn học chắc không cần anh nói ra đâu nhỉ? Không cần. Tôi ăn mấy miếng ngẩng lên nói. Nhưng mà anh Phương, anh thật sự đang tới làm thuyết khách hả? Bác sĩ Phương chừng mắt Anh trà, tiểu nhiếc, em theo thằng sư đệ của anh lâu có khác, tiến bộ rất nhiều Anh ta không hề tỏ ra bối rối khi bị vạch trần, tùm tỉm cười Anh nghe à, là vì có buồn chán thôi Anh sợ bộ dạng này của mình làm ảnh hưởng tới khí chất luận văn Em gái hiểu không? Kỳ thực tôi không hiểu lắm, luận văn còn có khí chất sao? Tôi chọc đũa vào miếng đầu cá. Anh ấy nói với anh à? Cậu ta là đứa trong nóng ngoài lạnh. Lúc đầu nếu không phải cần tới anh ra tay giúp đỡ thì sẽ không chịu nói ra là đang theo đuổi em đâu. Tình huống hiện tại còn cần cậu ta nói ra nữa sao? Anh Phương thấp giọng nói. Anh gọi điện cho nó. Nó chỉ nói một chữ bận rồi cúp máy. Rõ ràng là đang thấy mất mặt đây mà. Ô, hóa ra anh ấy nói không có mặt mũi đi gặp người khác là thật. Anh Phương tò mò. Tiểu nhiếp à, sư đệ của anh mà em còn không vừa mắt, tiêu chuẩn của em cao lắm hả? Trời ạ, vì sao tôi phải ngồi đây thảo luận về vấn đề tình cảm? Với sư huynh của Lâm Tự Sâm? nhưng anh Phương cứ nhất định hỏi cho bằng được tôi đương nhiên không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Muốn nhận tiêm phúc lợi cũng phải đóng bảo hiểm nữa là. Tôi nhỏ giọng nói một câu, trên đời này làm gì có cái gì không làm mà được hưởng không chứ? Phúc lợi gì? Bảo hiểm gì? Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả, càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng giống sư đệ của anh. Anh Phương, ăn cá đi này. Tôi gấp cho anh ta một miếng cá chua ngọt. Anh ta ăn rất nhanh, hết hai bát cơm. Anh ta đặt đũa xuống, vô cùng hài lòng nói: "Hôm nay anh có ca trực đêm nên không đưa em về được, để anh gọi điện bảo thằng nhãi kia tới đón em nhé." Tôi trợn mắt nhìn anh ta. "Xu huynh, anh làm thế quá là lộ liễu rồi." Anh Phương xấu hổ nói: "Vậy hả?" Hai Thật ngại quá, bác sĩ ngoại khoa mà, làm phẫu thuật quá mức tỉ mỉ nên cuộc sống thường nhật cố gắng càng đơn giản càng tốt, thói quen đáng khen ngợi. Trong lúc nghe anh ta nói vớ vẩn, tôi bất giác ngẩng đầu nên trông thấy lâm tự sâm Anh ấy đang đi qua đại sảnh, đi về phía chúng tôi. Anh Phương thấy tôi nhìn thì cũng quay đầu lại, mở miệng nói Thấy không thấy không? Sư đệ của anh hồi còn đi học, xách một cặp lồng cơm đi ăn mà dám vẻ đẹp trai đến nỗi làm nghiêng ngả cả căng tin. Hôm nay, dù đã giảm một chút, nhưng vẫn không giảm đi cái lẳng lơ hồi trẻ đâu. Tiểu nhiếp à, em nghĩ mà xem, nếu em tóm cậu ta lại, toàn bộ chị em bác sĩ y tá trong viện y bọn anh nhất định sẽ đố kỵ với em bằng chết. Thế nào, hứng thú không, thích không? Sư huynh, anh đừng có dọa cô ấy sợ chạy mất. Giọng nói bình thản của Lâm tự sâm vang lên, anh ấy đã tới gần chúng tôi, và chiếc áo bành tô màu cho sám của anh lơ đễnh xẹt qua những sợi tóc buông xõa trên vai tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy bầu không khí thật quái dị. Anh cởi áo khoác phất lên thành ghế, thông rong ngồi xuống. Em còn chưa ăn cơm, không ngại để em ăn nốt chỗ còn lại chứ. Hôm nay tiểu nhiếp mời, em ấy không có ý kiến thì anh cũng vô tư thôi. Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó cúi gằm nhìn cái đầu cá trong bát, nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào ăn hết. Chờ tôi nghiên cứu xong, anh Phương đã lau miệng. Lâm tự Sâm không nói câu nào, lập tức cầm đua ăn. Có lẽ là rất đói. Cũng phải. Càng về cuối năm, công ty càng nhiều việc. Lại thêm chuyện công trình đang xây dựng xảy ra vấn đề. Anh còn phải tới tổng công ty ở Tượng Hải để họp. Giám đốc trường lại thờ ơ nên anh lại càng bận rộn. Nếu không phải vì anh bận rộn như vậy, thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà trốn tránh được anh. Đi thôi. À, ừm. Tôi lập tức đứng dậy lấy ví tiền, nhưng lại bị lâm tự xâm giữ tay lại. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi đối diện với anh. Rõ ràng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại chú ý được rất nhiều chi tiết trước đây chưa từng thấy. Hàng lông mi của anh rất dài, khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm. Để tôi. Nhưng mà hôm nay em mời anh Phương... Đôi mắt sâu ấy chăm chú nhìn tôi. Trước kia anh đùa giỡn với em, bây giờ đã rõ ràng thế rồi, chẳng lẽ còn để em thanh toán tiền? Tôi không biết nói gì nữa, im lặng rụt tay lại nhìn anh quẹt thẻ, sau đó theo anh rời khỏi nhà hàng. Một luồng khí lạnh và những mớ âm thanh hỗn độn đập vào mặt tôi. Tôi khẽ co người lại, lâm tự xâm quay sang nhìn tôi. Tôi đỗ xe gần đây Ừ Tôi đáp lại Đi được vài bước Lâm tự xâm chợt lên tiếng Chuyện hôm nay anh Phương tìm em Anh cũng không được biết trước Những gì anh ấy nói Em đừng để bụng Đừng để bụng ư Anh ấy nói Lần đó em không cần nằm viện 10 ngày Lâm tự xâm A một tiếng rồi mỉm cười Hóa ra là mách lẻo với em à? Anh ấy nói thật hả? Ừ, lúc ấy trong đầu đang tính kế, không còn cả ý đức nữa. Bao nhiêu điều kiện không bình đẳng cũng đành phải đáp ứng cả. Tôi lại im lặng. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp sự bình thản và vô liêm sỉ của lâm tự sân. Tôi còn tưởng rằng anh ít ra cũng sẽ cảm thấy xấu hổ một chút. Nhưng mà... Lại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trước đây Khi thích người ấy Cũng đã từng thẳng thắn như thế Tôi chợt nghĩ Nếu tôi sớm gặp được lâm tự dân Thì hiện tại sẽ thế nào Liệu tôi có nhất kìa trung tình với anh Ai sẽ thích người kia trước Hai người đều thích thẳng thắn Liệu có hợp nhau Ừm Có lẽ cũng không đến nỗi nào Nếu em gặp anh trước thì thật tốt Vừa nói dứt lời, tôi chợt buồn bã. Sao lại bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng như thế? Trời ạ, sao bây giờ cứ gặp Lâm tự sâm là tôi lại khác thường như thế chứ? Quả nhiên, Lâm tự sâm chẳng mặc rất lâu. Ánh đèn trướng ngược đổ trên mặt anh một cái bóng khiến sắc mặt anh trở nên thần bí, khó mà đoán được. Tôi bất an lảng sang chuyện khác. Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao? Mãi anh mới đáp lại tôi, giọng thản nhiên. ừm, luận văn của anh ấy có liên quan đến chủ đề anh từng nghiên cứu trước đây. Anh chỉ đưa ra vài ý kiến giúp anh ấy thôi. Đột nhiên, tôi tiêu tới nghi hoặc trước đây. Anh Phương có biết anh... Lâm tự xâm rất nhanh đã hiểu được lời nói lấp lửng của tôi. Biết lần đó bị tai nạn ngay gần tô châu, anh được đưa đến bệnh viện của anh ấy. chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực về bác sĩ phương. vậy mà anh ấy còn nhờ anh viết luận văn. chẳng khác nào động vào vết sẹo của người khác. lâm tự sâm có vẻ bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi cười. phải đối diện với cuộc sống chứ, khác người hơn một năm là đủ rồi, không thể cứ thế cả đời được. Tôi kinh ngạc. Người đàn ông này lúc nào cũng vô tình mà để lộ ra một sự lơ đễnh khiến người khác bối rối. Thật ra mấy ngày nay anh đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Tự Dân thở dài rồi nói, "Hôm đó anh đã quá kích động khiến em phải sợ." Anh đột nhiên nhắc lại việc này khiến tôi muốn giả vờ cũng không nổi, gượng gạo nói, "Đâu có." Đâu có cái gì Sao mà mới mấy ngày Mà mắt đã thâm cuồng thế kia Anh ấy nhìn tôi Nửa dự dàng, nửa tự trách Hy quang Xin lỗi Anh không nên nói ra vào lúc anh còn chưa sẵn sàng Khiến em phải suy nghĩ nhiều Xin lỗi Tôi khựng chân lại Ngay người nhìn anh Quen thuộc quá Thật sự rất giống với những lời tôi đã từng nói Xin lỗi mình không biết cậu và dung dung đang hẹn hò nếu không mình nhất định sẽ không nói với cậu những lời đó hy vọng không làm cậu khó xử bất chợt một cơn chua xót trào dâng trong lòng điều không nên xin lỗi nhất trên đời này chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi đừng nói như vậy làm sao tôi có thể nói với anh rằng tôi rất trân trọng tình cảm của anh Dù không thể tiếp nhận Nhưng tôi rất cảm động Tôi trần trọc không ngủ nổi Là vì không thể báo đáp được tình cảm này Chứ không phải vì tránh né anh Nhưng tiếc là Một người không giỏi ăn nói như tôi Chỉ có thể lặp lại ừ, Đừng nói như thế Ánh mắt anh lộ ra chút e sợ Có lẽ là thế tôi phản ứng lạ quá Anh buồn bã nói ừ anh không nói thế nữa. Nhưng mà anh đã nói gì mà em phải khóc như thế? Sẽ khóc quá. Đừng xin lỗi em. Được, không xin lỗi nữa. Chỉ là vì thấy em cứ tránh gặp mặt anh như thế thật vất vả. Anh mỉm cười. Sau này anh không như thế nữa, đảm bảo. Vì vậy, em cũng đừng trốn tránh anh nữa được không? Em vất vả trốn anh. Anh cũng phải vất vả phối hợp, mệt chết đi được. Hả? Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi trốn tránh anh, không phải tôi giỏi sao? Anh cười có vẻ bất đắc dĩ. Ngày nào cũng phải nghĩ cách đi đi về về giữa phân xưởng và tượng hải. Ngày mai anh cũng hết cớ để đi tượng hải rồi, em đừng trốn nữa được không? Tôi đột nhiên cảm thấy anh náy, gật đầu bừa. Ừ, thân Lại gật đầu Ừ, vậy hôm nay tăng ca với anh nhé Tôi gật đầu đến lưng chừng thì giật mình Há? Thế là tôi lại quay về với cuộc sống tăng ca hàng ngày với lâm tự sâm. Buổi tối, kết thúc giờ tăng ca Tôi không còn mất ngủ nữa Thậm chí ngủ rất ngon Sáng thức dậy, nhìn mình trong gương Đã thấy cuồng thâm quanh mắt biến mất Tôi nghiêm túc tự hỏi, có phải bản thân đã nhiện chứng tăng ca quá rồi không? Sao mà tăng ca thì ngủ ngon mà không tăng ca lại mất ngủ? Hôm nay lại một ngày bận rộn như mọi khi. Mấy ngày không ở phòng làm việc nên công việc của Lâm tự xâm cũng dồn tích lại rất nhiều. Mãi đến giờ nghỉ trưa, anh vẫn phải ở trong phòng xử lý công việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái là đã có thể nhìn thấy anh sau lớp cửa kính. Đương nhiên, cũng không phải tôi cứ rảnh rỗi mà nhìn anh mãi như thế. Công việc của tôi cũng chất đóng. Sáng phải làm dự thảo tài chính. Buổi chiều trong cuộc họp thường niên phải phát phần thưởng, nên tôi và người của phòng hậu cần đang ở tầng dưới tiếp nhận. Tiểu đoàn của phòng hậu cần tôi cũng quen biết. Anh ta kiểm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Tiểu đoàn đột nhiên nhắc tới một bộ phim. Không biết cô đã xem chưa? Nghe nói rất hay đấy. Nếu chưa xem thì lần chiều tới xem đi. Thứ bảy tôi... Cô ấy không thích xem bộ phim đó. Một giọng nói ấm áp bỗng nhìn vang lên. Tôi và tiểu đoàn cùng quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tự Sâm cùng với mấy quản lý nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi. Mọi người đều đang dưỡng sờ nhìn Lâm Tự Sâm, còn anh vẫn bình tĩnh như thường nói tiếp. Lần trước ở dạp chiếu phim mới xem được một nửa, cô ấy đã lăn ra ngủ. rất hay. bây giờ thì ánh mắt mọi người chuyển phát sang tôi, trừ Lâm Tự Sâm. anh ấy vẫn thản nhiên như không. Anh đàm phán với bên thi công một chút, phương án về hệ thống thoát nước cần phải sửa chữa. Nếu không phải vị quản lý kia đang mơ mơ màng màng như trên mây thì tôi quả thực sẽ cho rằng mình vừa bị ảo giác, đoàn người lại nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại tôi và tiểu đoàn nhìn nhau, tiểu đoàn ngại ngùng cười. Khi xem phim đó, cô ngủ gật thật à? Ừm. Hình như còn tựa vào vai anh ấy. Thật ra tôi muốn hỏi cô xem chưa, có hay không. Thứ bảy tôi và bạn gái định đi xem. À, cũng không quá dở đâu, nửa đầu xem cũng được lắm. Tôi ngủ gật là vì... Vì người bên cạnh mang một khí tức khiến người khác rất an tâm. Kiểm hàng xong, tiểu đoàn lên tầng trên gọi người xuống vận chuyển. Tôi ở lại xem qua một lượt. Rồi ghi chép mấy thứ. Cửa lớn của tòa nhà chỉ còn lại mình tôi. Ghi chép một lúc, tôi dừng bút, đứng đờ người ra, nghĩ ngợi lung tung rồi bật cười. Đột nhiên, tôi lại bị ai đó vỗ vào lưng. Tôi vừa quay đầu, ân khiết bổ nhào về phía tôi. À, mình nghe nói rồi, nhiếp hy quang. Nếu cậu còn phủ nhận phó giám đốc lân đang theo đuổi cậu, thì mình sẽ tuyệt sao với cậu. Giống y như Lâm Tự Sâm đã nói, chuyện anh ấy theo đuổi tôi không phải là gánh nặng của tôi. Tôi cũng không cần phải tỏ ra không dám nhìn mặt người khác, chỉ là vì hiện tại tôi chưa thể buông tay nên không có cách nào đón nhận, nhưng tôi không cần phải trốn tránh như vậy. Tôi đã từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm chịu sự theo đuổi của người khác? Tôi thở dài, tựa như buông xuống rất nhiều nỗi lòng. ân kiếp còn đang lắc cánh tay tôi, ép tôi trả lời. Tôi mỉm cười với cô ấy, đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy bằng hai chữ. Đoán đi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re dưới mọi hình thức. chương 35 Tôi bị ân khiếp đuổi bám phải chạy bán sống bán chết. Sau khi tiểu đoàn gọi người xuống chuyển đồ thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Tôi quay lại phòng làm việc. Không ngạc nhiên khi nganh đón rất nhiều ánh mắt như ân khiếp vừa nhìn tôi. Lời đồn chuyển đi nhanh thật. Mấy phút nữa là tan ca, Lâm tự xâm vẫn còn ở trong phòng họp với mấy quản lý. Tôi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị về. Bỗng nhiên, điện thoại báo có tin nhắn. Xin lỗi, chuyện vừa nãy quá đột ngột, bị khủng hoảng quan hệ xã hội. Giờ anh mới nghĩ tới, có chút lo lắng. Tôi quay đầu lại nhìn lâm tự dân, anh vẫn nghiêm túc bản công việc, chăm chú đến nỗi mắt không chớp lấy một cái. Bộ dạng của anh thật sự không giống với người vừa gửi tin nhắn này. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lặng yên tắt di động đi. chuông báo tan ca vang lên, tôi rời khỏi phòng làm việc, vội vã chạy về ký túc. À, ừ, thực ra tôi cũng không hiểu sao mình phải chạy cứ như phạm tội không bằng tới nhà ăn cũng không thể ăn nổi tôi ngồi trong phòng gặp bánh quy chán muốn chết 9 giờ tối tôi chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh ký túc không thấy xe của lâm tự sâm ở đó tôi mới mở di động ra gửi cho anh một tin nhắn sau đó lại nhanh chóng tắt máy xong xuôi tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn không có chuyện gì để tiêu khiển Tôi đi tới một siêu thị nhỏ gần công ty mua một đống đồ ăn. Quay về ký túc, tôi mở cái này ăn cái kia. Đang băn khoăn không biết có nên ăn một gói mì nữa hay không thì tiếng gõ cửa vang lên. Động tác của tôi khựng lại. Nghe nhịp điệu gõ cửa ấy, trong đầu tôi hiện lên ba chữ. Không phải chứ. Tôi do dự một chút, tiếng gõ cửa ngừng lại, tôi mới đứng ra mở cửa. Không ngoài dự liệu, người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường, nhìn tôi nửa cười nửa không. Tôi ho khan một tiếng. Anh... anh chưa tăng cả. Sao có thể? Rõ ràng không thấy xe anh ấy trong bãi đỗ mà. Chạy xe được một nửa thì nhận được tin nhắn của em, gọi lại thì em đã tắt máy. Lâm tự xâm ung dung tiến đến trước mặt tôi, sơ di động trong tay lên thế này là thế nào trên màn hình điện thoại rõ ràng ba chữ và một dấu cảm thán cố gắng lên tôi vô tội nhìn anh a gửi nhầm khiến anh bị khủng hoảng quan hệ xã hội khiến anh lo lắng trải qua bao nhiêu chuyện như thế hôm qua còn bị gạt đi tăng ca anh còn cho rằng em tin anh lo lắng thật hay sao a gửi nhầm mà Anh còn tưởng em có ý định khiến anh mất ngủ Ha sao có thể Sao anh ấy lại biết tôi có ý đó nhỉ Rõ ràng như vậy sao Vậy thì thất vọng quá Anh nói với vẻ tiếc nuối Nhưng ánh mắt lại thất thoáng nụ cười Vậy nếu không phải gửi nhầm Thì em định nói với anh cái gì Không đợi tôi trả lời Anh đã nói Muốn nói cho anh biết cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực sao? Như thế nghĩa là em đã cho anh cơ hội phải không? Cái kiểu lý giải này của anh thật là... Anh đâu cần phải hiểu theo cách đó chứ, cũng không sai. Tôi gian nan việc đầu. À, ý em là nếu em không gửi nhầm, tôi mặt dày bổ sung thêm một câu. Đương nhiên anh hiểu mà. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt sáng long lanh. Giờ cũng chưa muộn lắm, vừa nãy lúc quay xe lại đây, anh đã tới chậm xăng để đổ thêm xăng rồi. Cô nhiếp có hứng thú cùng tôi ra ngoài ăn khuya không? Bây giờ, 9 giờ hơn rồi mà. Chuyện ăn khuya, anh luôn rất chăm chỉ. Ừ, chắc là tôi đi, gần đây em ngủ không tốt lắm, hôm nay định đi ngủ sớm. Anh ô một tiếng, sau đó nói Nhếp hí quang, lúc anh lên đây có rất nhiều người thấy rồi Hay là em muốn cứ đứng đây nói chuyện với anh thế này để nhiều người thấy hơn Nếu mọi người mãi không thấy anh ra ngoài thì... Nhìn anh nửa phút, tôi nói Đi thôi, đi đâu giờ? Vụ scandal này tôi có thể hình dung ra được Lâm tiên sinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh Cũng đúng thôi Đầu sỏ làm gì có chuyện mất bình tĩnh Tôi dám chắc Anh nhất định muốn thấy kết quả như thế này Tôi cũng rất bình thản Thật ra tôi chẳng để ý mấy Tới những lời đồn thổi trong công ty Có lẽ đã trải qua vụ oan ức quá lớn Thời đại học Nên hiện giờ tôi đã không còn quá nhạy cảm Với chuyện này Tôi chỉ thắc mắc Vì sao, lần nào Lâm Tự Sâm cũng nói vài ba câu là đã có thể bắt cóc tôi được. Đi ăn, đi xem phim, dù tôi có kiên định từ chối thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị lôi đi. Tôi đều không muốn nghĩ nhiều. Tôi chợt nhớ tới câu nói của Lâm Tự Sâm, anh có ngốc mới không theo đuổi được em. Bỗng nhiên, tôi có dự cảm bình dại như núi đồi, nhưng mà Dù không để tâm tới lời đồn thì tôi vẫn không tránh khỏi phẫn nộ khi nghe người khác nói ác miệng. Tôi bưng tách trà, đứng ngoài cửa phòng trà khép hờ, âm thanh bên trong chuyển ra đập thẳng vào tay tôi. Trước đây mặt giày tăng ca như thế tôi đã nghi ngờ có vấn đề rồi mọi người còn không tin. Thấy không? Tôi nói không sai mà. Nhưng mà các cô cũng không cần ngưỡng mộ cô ta. Phó giám đốc Liệu có thật lòng coi trọng cô ta không? Đừng ngốc thế Gần đây có thấy xe người ta lái không? Chắc chắn gia đình anh ta có địa vị Loại đàn ông ấy làm sao có thể coi trọng một nhân viên bình thường Chỉ cho đùa một chút cho vui thôi Người còn lại không thấy lên tiếng Có lẽ không biết nói thế nào cho phải Chỉ cười qua loa cho có lệ Tôi đẩy cửa vào Tiếng cửa mở làm kinh động tới hai người bên trong. Tưởng Á và cô gái kia quay lại nhìn tôi. Cô gái kia nhất thời cuốn lên. Ha, khi quang, đúng lúc quá, mình pha trà xong rồi. Ngoài kia còn nhiều việc, mình ra trước nhá. Nói xong, cô ấy nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Tưởng Á. Tôi đi tới rót nước, Tưởng Á quay đầu đi chỗ khác. Tránh ánh mắt tôi Tưởng Á Trưởng phòng lý theo đuổi cô gái Ở quê lệ tân Cô nói là anh ta đùa dỡ Hiện tại cô lại nói Phó giám đốc lâm đùa dỡ tôi Tôi rất tò mò Trong đầu cô không phải là Có một chút ý nghĩ không sạch sẽ đấy chứ Tưởng Á không ngờ Tôi lại nói thẳng như thế Ngay người một lúc mới lên tiếng Cô Bản thân cô không tự trọng Thì cũng đừng có nói người khác Tôi bật cười Sao tôi lại không có tự trọng Phó giám đốc Lâm Theo đuổi tôi Nghĩa là tôi không có tự trọng sao Không phải là cô ỉ vào nhân sắc sao Tưởng Á cười lạnh Tôi thừa nhận cô xinh đẹp Nhưng phụ nữ đẹp đầy ra đấy Cô có thể mới mẻ Với anh ấy được bao lâu Tôi khuyên cô Nên tỉnh táo một chút Thần phận địa vị của phó giám đốc lâm như thế, cô cho rằng anh ta nghiêm túc với cô sao? A, tôi nghiêm túc đấy. Tôi và tưởng Á đồng loạt quay đầu lại. giữa vô vàn ngôi sao bay qua bay lại trước mắt chúng tôi là vị phó giám đốc lâm. anh đang đứng tựa lưng ngoài cửa, sáng vẻ như đã nghe rất lâu. anh ấy đến từ khi nào mà chúng tôi lại không biết thế này? Hơn nữa. Rõ ràng phòng làm việc của anh có nước uống cơ mà sao phải tới đây Có lẽ đã đoán ra nghi hoặc trong lòng tôi anh bình thản nói Bình nước trong phòng anh bị hỏng rồi Nói xong anh đi vào trong cầm lấy cốc nước rồi thản nhiên bỏ ra ngoài Trước khi đi còn bỏ lại một câu À tôi đề nghị mọi người trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng Tốt nhất Đừng có lần sau Tưởng Á trắng bệch mặt Có lẽ cảm thấy nói bậy sau lưng Bị cấp trên bắt được Cô ấy không còn cách nào để bưng bít được nữa Đúng là tôi cũng cảm thấy không thể bưng bít Vì thế tôi thành khẩn nhìn Tưởng Á Tưởng Á Chúng ta thương lượng một chút Chuyện này cả hai sẽ không tiết lộ ra ngoài Được chứ Chương 36 Tôi tưởng rằng chuyện xảy ra hôm đó sẽ cứ thế trôi qua trong bình lặng. Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau, tưởng Á đã bị điều tới phòng kinh doanh. Ý tứ của phó giám đốc Lâm chính là phòng kinh doanh rất cần những người có tài ăn nói như tưởng Á. Cứ như thế, tưởng Á bắt đầu kiếp làm việc dưới quyền của vị trưởng phòng họ Lý mà cô ấy từng nói xấu sau lưng. Tôi bắt đầu sâu sắc thấu hiếu được tính cách của Lâm Tự Sâm. Rõ ràng anh không hề ôn hòa dễ gần như người ta tưởng tượng. Thế nhưng điều tôi không ngờ được rằng, mấy hôm sau chính tôi cũng bị điều đi. Tôi đứng trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt: giám đốc trương, phó giám đốc Lâm, trưởng phòng tài vụ. Họ tới đây đông đủ để làm gì? Giám đốc trương vừa thấy tôi, liền ha hả cười. Tiểu nhiếp, cô làm việc ở phòng quản lý cũng lâu rồi. Thế nào, có muốn quay lại phòng tài vụ không? Nói rồi, anh ta quay sang vỗ vai trưởng phòng tài vụ. Anh Ngô vừa mới tan trách tôi, lấy người phòng anh ấy đi mà không thay người mới. Trưởng phòng Ngô nhìn qua cũng có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn tức thời mà lên tiếng phụ họa. À đúng thế, phòng tài vụ chúng tôi đang thiếu người trầm trọng. Thế này là thế nào? Tôi nhì hoặc nhìn Lâm tự xâm. Anh ấy mỉm cười. Tiểu nhiếp tới đây cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ em quay lại phòng tài vụ cũng là lẽ thường. Đương nhiên tôi bỗng tức giận cắt ngang lời anh. Chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến tôi sao? tắm vòi hoa sen chờ bật cười anh ấy cười đến mức khiến tôi ù ù cà cà không hiểu chuyện gì sau đó anh ấy nhìn giám đốc trương anh trương chuyện này đợi tôi bàn bạc với tiểu nhiếp trước đã vậy nhé không thể thiếu tôn trọng ý kiến của nhân viên được a được được hai người trẻ cô cậu cứ tâm sự đi giám đốc trương đứng dậy sâu xa nói thật ra tôi già cả rồi Chuyện công ty, chuyện nhân sự Tôi cũng không quả nhiều nữa Nói xong Giám đốc Trương kéo trưởng phòng ngô Mơ màng rời khỏi phòng Lần tự sân đứng dậy Khách khí tiễn hai người họ Rồi đóng cửa lại Tôi hỏi Suốt cuộc xảy ra chuyện gì Hôm nay Giám đốc Trương bỗng nhiên nói với anh Muốn em quay về phòng tài vụ Anh còn tưởng em Anh sau so dự một lát rồi nói Hóa ra là ý của tổng giám đốc nhiếp. Tôi kinh hãi. Anh đang nói cha em. Anh gật đầu. Ngụ ý của giám đốc trương như vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng mà chẳng phải cha em không quản lý hoạt động ở đây sao? À, là anh đã quá lơ là rồi. Lâm tự xâm tỏ ra trầm tư, sau đó nói tiếp. khi quang. Tối nay anh mời em đi ăn Choáng Tôi còn tưởng anh đang định nói cái gì Không ngờ Anh trầm mặc cân nhắc một hồi Rồi cuối cùng lại nói mời tôi đi ăn Tôi sắm xịt mặt nói Mặt suy nghĩ của anh Sao tự nhiên lại chuyển sang vấn đề cơm nước thế Giám đốc nhiếp có lẽ là Hiểu lầm anh một vài chuyện Anh đoán chắc chắn Chú ấy sẽ nhanh chóng tới tìm em Nói em cần phải tránh xa anh Anh muốn nắm lấy cơ hội ừ, Nói theo cách của em Chính là Tranh thủ gia tăng tình cảm Anh Sao lại đắc tội với cha em Lâm tự sông cười bất đắc dĩ Trước đây ở tổng công ty Anh từng gọi ý kiến Bất đồng với mọi người Về việc hợp tác với nhà họ nhiếp Suốt cuộc gây cản trở Tới đường làm ăn của giám đốc nhiếp Đắc tội rất lớn đấy Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hóa ra anh thật sự có thù oán với nhà em. Chuyện thương trường thôi mà. Cho nên anh không có ấn tượng tốt đẹp với cha em. Cũng không đến mức. Anh thành thật trả lời, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Giám đốc Nhiếp từng khen người anh trong nụ cười ẩn chứa lưỡi dao. Tôi bật cười. Anh tưởng em rốt thành ngữ làm sao? Câu này mà là khen à? Bác sĩ ngoại khoa Bình thường lúc cầm dao Nếu không cười thì sẽ khiến bệnh nhân lo sợ Giám đốc nhiếp nói vậy Chẳng phải là thanh ngợi y đức của anh sao Ôi Anh là mà Anh nghiêm túc quá nhỉ Thật ra em quay về phòng tài vụ cũng đúng Lâm tự xâm tỏ ra như vừa chút được cánh nặng Nảy sinh tình cảm với cấp dưới trực thuộc Anh cũng có phần ngại Giám đốc nhiếp làm vậy Cũng coi như giúp đỡ anh. Đoạn đối thoại này đến đây rõ ràng là đã không thể tiếp tục được rồi. Thôi được rồi, em đi trước đây. Tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, tới cửa thì quay đầu lại nói. Phó giám đốc, lúc đi làm không nên nói việc tư, lần sau không được như thế nữa. Lần tự xâm đoán không sai, cuối tuần đó cha triệu kiến tôi về Tô Châu. Tôi vừa ngồi xuống, Cha liền mở miệng. Con và Lâm Tự Sâm có chuyện gì? Sọng điệu của cha tôi không được hòa nhã cho lắm, giống như đang chất vấn thì đúng hơn. Tôi không thoải mái, không nên tiếng trả lời. Hai đứa hẹn hò. Sắc mặt cha tôi khá khó coi, không đợi tôi đáp đã đùng đùng nổi giận. Không được, con phải chia tay nó. Cha sẽ lập tức chuyển con tới nơi khác làm việc. Tôi chẳng còn biết nói gì Rõ ràng cha tôi còn chưa nắm rõ nguồn cơn Thật ra, tôi với Lâm tự xâm còn chưa có cái gì rõ ràng Nhưng tôi không thích bị người khác ép buộc như thế Chẳng mấy khi thấy cha tức giận, tôi quyết định để mặc cha hiểu lầm Lâu lắm rồi, cha mới phải đụng tay đụng chân vào mấy cái chuyện vụn vặt này Tôi cũng coi như xả giận giúp mẹ Cha, đây là chuyện riêng của con Cái gì mà chuyện riêng với cha tư? Con là con gái cha, là con gái một của cha. a quyền nuôi con là thuộc với mẹ. Sắc mặt cha đông cứng lại, bắt đầu giảng đạo lý. Cha biết con giận cha, gần đây cha quá bận, không kịp tới giải quyết mọi việc. Nhưng mà con là con gái cha, chẳng lẽ cha lại hại con? Con còn trẻ, không biết được lòng người hiểm ác thế nào. Bao nhiêu người chỉ nhăm nhăm nhìn vào tài sản của con, con biết không? Nhà họ cũng giàu có, nhưng nó không có quyền thừa kế. Tuy rằng là cha tôi, nhưng tôi cũng không kìm được lòng mà khinh bỉ lên tiếng. Cha, anh ấy trước đây là bác sĩ ngoại khoa có tiếng, hiện tại cũng là giám đốc. Không có quyền thừa kế thì sao chứ, đủ tiền tiêu là tốt rồi. Lâm tự xâm cũng không phải là người có dã tâm như thế. Không phải người có dã tâm. Giọng điệu cha vô cùng không thiện cảm. Nhà họ Thịnh, làm gì có ai không có dã tâm? Chỉ là không có năng lực, không có tư cách. Cha lại nặng lời. Lâm tự xâm không có tư cách, nhưng con thì có. Nó làm việc ở tổng công ty Thịnh Viễn hơn một năm đã gây ra không biết bao nhiêu cản trở cho cha. Mấy đứa thanh niên như nó còn kiến cha lao tâm khổ tứ, thì sao con có thể đối đầu với nó chứ? Chỉ tạo cơ hội cho nó được lợi mà thôi. Cha càng nói càng kích động. Cha lặn lộn ở thương trường nhiều năm rồi, chẳng lẽ còn nhìn nầm người? Những người lạnh khóc như thế thì lại càng nhăm hiểm. Mười đứa như con cũng không phải đối thủ của nó đâu. Con cho rằng nó can tâm tình nguyện tới Tô Châu làm việc sao? Nó chỉ đang thả con săn sắt, bắt con cá rô thôi. Là cha quá sơ suất Biết nó rời khỏi tổng công ty, nhưng lại không để ý xem nó chuyển tới đâu. Chợt nhớ tới cái gì, bố thốt lên. Không đúng, căn bản là nó cố ý đánh lạc hướng cha. Hy quang, nó vốn dĩ muốn tiếp cận con. Đủ rồi. Trong lòng cha, vốn dĩ không cho rằng lần tự xâm coi trọng tôi. Mà là coi trọng tài sản của cha Tôi cố ý chọc giận cha Nếu anh ấy thực sự coi trọng con vì tài sản Thì cũng có khác gì coi trọng con vì vẻ ngoài Vì tính cách hay những thứ khác đâu Càng thêm bền vững chứ sao ạ Dù sao thì tiền trong ngân hàng của cha Cũng vô vàn không phải sao Hừm, hơn nữa tôi cũng chưa tới mức Tự hạ tấp bản thân như thế Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con gái nhiếp trình viễn nên mới được người ta để ý? Tôi thật sự không rõ cha đang chửi bới lâm tự xâm hay là đả kích tôi nữa. Có điều, tôi vẫn có chút hoang mang. Không ngờ bản thân tôi lại tin tưởng lâm tự xâm đến vậy. Cha bực tức mà không làm gì được, cuộn bách nhìn tôi. Môi mất máy mà không nói được gì, cuối cùng mới lên tiếng. Cha vốn không muốn nói ra, cha không muốn làm con tổn thương. Nó từng theo đuổi niệm viên. Tôi ngẩng đầu nhìn cha. Năm ngoái, à không, là năm kia, ở buổi tiệc của mẹ nuôi con, con cũng tới dự, sau đó còn tức giận bỏ đi, con nhớ không? Hôm ấy, Lâm tự xâm cũng tới dự cùng với trịnh kinh dân. Nghiêm viện có cảm tình với nó, nên kết thúc yến tiệc đã mời nó tới vô tích ngắm hoa mai kết quả trên đường tới vô tích nó đã gặp tai nạn tôi chết lặng người mà nghe trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận thậm chí còn có chút xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào việc này nếu không phải niệm viên nói với cha thì cha cũng không biết cha nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn hi quang con còn không rõ sao Trong mắt nó chỉ có những lợi ích mà chúng ta có thể mang tới cho nó. Nghiện viên chỉ là bên con cháu cha quen biết qua loa mà nó còn theo đuổi như thế. Huống chi còn là con ruột của cha. Tôi là người nhìn cha, sắc mặt cha không hề có một chút giả dối. Bầu không khí trầm mặc bao trùm hai cha con tôi. Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm chạp thốt lên ba chữ. Con không tin.